Trước vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đài trồng radio Truyền mã Nguyễn Huy. Ờ mấy ngày gần đây thì mọi người có rất nhiều quý thính giả đã thắc mắc ở trong phần bình luận là tại sao lại thấy Huy đeo kính thì thực ra thì không phải là đeo để làm kiểu cho đẹp đâu. <cười> Sáng nay Huy giải đáp thắc mắc cho mọi người. Thì mọi người cũng biết mà Huy mấy năm vừa qua, suốt mấy năm vừa qua thì Huy đã đọc hàng ngàn những cái văn bản truyện và nhìn màn hình vi tính suốt thôi. Cho nên mắt cũng kém đi nhiều. Cái lúc mà mình khỏe, mình tỉnh tỉnh táo đầu óc á thì nó vẫn rõ bình thường. Nhưng mà khi mà thu âm qua, bước qua cái chuyện thứ hai á thì mắt nó cũng mờ đi, nó khó đọc chữ. Vì vậy hôm mới phải đeo kính. Kính này vừa giúp cải thiện cái tình trạng đó và vừa có cái uh, chống ánh sáng xanh từ màn hình máy tính á để bảo vệ cho mắt mình được lâu dài hơn thì thực ra đeo kính thì cũng khó chịu thiệt mà. À nếu mà hôm nào mà mắt khỏe thì Huy sẽ tháo ra để Huy Thu cho nó. nó nó nó nó dễ chịu hơn. Đó là đôi lợi huy giải đáp với mọi người như vậy. Ừm còn sẵn đây thì xin giới thiệu lại một cái vấn đề nó nằm ở bên kênh Nguyễn Huy Truyện dài kỳ đang phát sóng bộ truyện của Thảo Trang ngủ cùng người chết có 10 tập. Hiện tại đã đi tới tập thứ 6 rồi. Còn bộ truyện lần này Thảo Trang viết rất là kịch tính về cái vấn nạn buôn người bán qua Trung Quốc á. Và câu chuyện đó là một hành trình của một cô gái nhỏ và bằng cái sự linh lợi, cái bản lĩnh của mình cùng với cái đôi mắt âm dương được một vong hồn của một người bạn khai mở cho. Và chính nhờ đôi mắt âm dương đó mà cô có sự đồng điệu, có sự đồng cảm với những cái vong hồn của những mảnh đời quốc cư kỳ mà đã bỏ mạng trên cái con đường bị bọn buôn người bán trên Trung Quốc. Thì nhờ chính nhờ sự giúp đỡ của những vong hồn cô cùng với cái sự lanh lợi của mình, Marco tìm cách để thoát khỏi đó và quay trở về Việt Nam. Một bộ truyện rất là hay. Mọi người hãy đón nghe bên kênh Nguyễn Huy truyện dài kỳ nhé. Còn ờ um, tôi nghĩ hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Ngô Đồng. Ngô Đồng thì Huy đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Quá quen thuộc với khán giả của kênh chúng ta. Và thời gian qua thì Ngô Đồng có một cái lượng khán giả rất là trung thành với những cái bộ truyện của cô ấy. Thì mấy viết truyện um, ngắn thôi. Nhưng mà những cái tập truyện luôn mang tới những cái màu sắc khác nhau, chất lượng, những cái cốt truyện, những cái câu chuyện trong đó hoàn toàn khác nhau. Và luôn mang một cái màu sắc rất là riêng của Ngô Đồng. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe Ngô Đồng khai thác một cái khí cảnh về ma trong bệnh viện. À, một cái khí cảnh rất là quen thuộc, nhưng mà cũng sẽ có một cái cách viết rất là Ngô Đồng. Mời tất cả quý tính giả cùng nghe qua xem như thế nào nhé. Bệnh viện ma, tác giả Ngô Đồng Văn nhìn cái chân đang treo ngược lên của mình, mà thở dài chán ngán. Cậu không biết hôm nay là cái ngày xui xẻo gì. Mới đánh lộn chưa được 5 phút mà đã gãy chân rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy mất mặt như vậy. Nối trà cũng tại Tinh Quý khốn kiếp kia. Quý là oan gia ngõ hẹp của Văn từ nhỏ đến lớn. Lúc đi học mẫu giáo thì đánh cẩu vỡ đầu. Lên cấp 1 thì hai cậu bị giáo viên phạt úp mặt vào tường lên cấp 2 thì đạp cậu xuống sông suýt chết. Lên cấp 3 thì khiến cho cậu mém tí nữa bị đuổi học. Lên đại học thì tranh giành bạn gái với cậu. Nói nhục bị chèn ép từ nhỏ đến lớn này, Văn làm sao mà chấp nhận được. Thế cho nên hôm nay mới gọi quý tra đánh nhau một trận. Đứa nào thắng thì tiếp tục theo đuổi ý lang. Đứa nào thua phải bỏ cuộc một cách tâm phục khẩu phục đánh cách của Quý không sốc nổi Như Văn. Cái kiểu đánh nhau tranh giành tình nhân này, thắng chẳng có hứng thú chút nào. Như Văn vẫn nhất quyết nhào tới, khiến cho hắn phải tra tay đánh trả. Xui xẻo ở chỗ địa điểm đó là ngoài công viên. Có một lối đi cao mấy chục bậc thang. Đang đánh nhau hăng, thì Văn mất đà ngã xuống cầu thang. Trước khi ngã còn không quên túm cổ Quý theo. Cuối cùng thì một đứa gãy chân, một đứa chấn động não. Văn nhìn mấy vết bầm ngang dọc trên tay, lại càng nguyên chỗ quý giữ tận. Cậu nhìn qua giường bên cạnh, quý bị quấn khăn trên đầu, đang nằm nghịch điện thoại. Văn chỉ cần nhìn thấy hắn là lại giận tới mức nghiến răng lên kèn két. Từ trước tới nay Văn hiếm khi nào đi bệnh viện, lâu lâu khám tổng quát theo dõi sức khỏe mà thôi. Hôm nay lần đầu tiên bước chân vào khoa chấn thương chỉnh hình. Lúc nhìn những bệnh nhân khác được chờ cấp cứu, cầu thật sự ám ảnh. Có người bị xe cán nát bét, có người bị ngã dàn giáo, máu me ướt đẫm. Lúc Văn với Quý vào trong bệnh viện thì có một ca nặng được cấp cứu trước bọn họ. Đó là một ông già ngoài 70 bị ô tô đâm trúng. Ông già bị thương nhưng không ngất đi mà vẫn tỉnh táo lắm. Vì tỉnh nên ông cảm nhận được từng cơn đau. Từ lúc xuất hiện ông vẫn la hét không ngừng. Văn nghe Vừa thấy sợ, vừa thấy xót cho ông Đúng lúc này thì điện thoại của Văn đổ chuông Cậu liếc mái tới người gọi là mẹ mình Hơi chậu chạ một chút Nhưng đành phải bắt mái Giọng của mẹ cậu rất ngọt Và dịu dàng hoại Hôm nay có đi học không con? Văn cố tỏ ra bình thẳng Ờ, dạ, hôm qua mới thi xong Nên hôm nay con được nghỉ Ừ Vậy để mẹ kêu dì mang đồ ăn qua cho con. Dì nói mới mua được mấy con cua tươi lắm. Và nghe xong thì giật mình. Từ khi lên thành phố học đại học, cậu cùng với hai người bạn thuê một căn hộ mini gần trường để tiện đi lại. Nếu để mẹ cậu biết cậu đánh nhau gãy chân thì chắc chắn sẽ sách cổ cậu đến ở chung với người dì ruột, không cho ở ngoài thuê trọ nữa. Nói trà thì hơi xấu hổ, chứ từ nhỏ tới lớn Văn rất được cha mẹ cưng chiều. Đức Tài thôi cũng khiến cho họ lo sốt vó, chứ đừng nói tới là gãy chân. Cái khó ló cái khùng. Văn lập tức lấy lại bình tĩnh nói: "Ờ, con đang đi du lịch du lịch với anh Quý rồi mẹ." "Mẹ nói gì cứ ăn hết cua đi, con đi vài ngày mới đi mới về." Lận. Quý đang lướt điện thoại nghe vậy, cũng phải quay qua liếc cậu một cái. Mẹ Văn có vẻ không thinh. "Đi chờ dưới tầng Quý con gì tư hả?" Hai đứa này như nước với lửa, có thể chơi chung với nhau sao? Văng cái gãi mũi. Ừm, bình thường mẹ hay nói là tụi con phải hòa thuận với nhau mà. Gần đây bọn con phát hiện ra có vài sở thích giống nhau, cho nên hay qua lại mẹ. Giờ trò cả hai mới thi xong, nên sẵn tiện chủ nhau đi chơi mấy ngày xả stress luôn. Để cho câu chuyện thêm phần đáng tình hơn. Cậu nói. Ừm. Mẹ nói chuyện với Quý nha. Cho cậu trồm người, Vương Tài đưa điện thoại qua cho Quý. Quý trợn mắt không muốn nhận, nhưng cậu còn trợn mắt to hơn, chỉ cho cái chân gãy của mình. Nói nhỏ, đủ để cho một mình Quý nghe thôi. Cái chân của tôi là do cậu làm gãy đó. Mẹ tôi mày biết á, là tôi chứ cậu đều không có xong đâu. Quý nhớ tới dáng vẻ thương còn vô độ của mẹ Văn, hơi trùng mình một cái đưa tay nhận điện thoại, áp vào tai. Ờ, alo, con chào dì. Mẹ Văn thấy đúng là giọng của Quý thì vui vẻ nói. À, "Quý hả con? Hai đứa hôm nay đi chơi với nhau hả?" Quý nói dối không chớp mắt. "Dạ, bọn con cùng hẹn với mấy người bạn đi du lịch. Chắc mấy ngày nay không có ở thành phố đâu dì." Mẹ Văn nghe Quý nói thì tin ngay. Vì đứa nhỏ này từ trước tới nay luôn đứng đắn, ăn nói chuẩn chạc đáng tin, chắc chắn không biết nói dối. Cái hận với thằng con trai lương lẽo của bà, cho nên bà mong hai đứa chơi với nhau lắm, để thằng con của bà chính chắn thêm được đôi chút. <cười> "Vậy được rồi, thôi hai đứa đi chơi đi. Khi nào về á báo dì một câu. Với con chú ý em giúp dì một chút nha. Tính của nó mỗi khi quậy á là không có điểm dừng." Đừng để nó ra ngoài cái sợ nghe con. Dạ, yên tâm đi. Để con lo cho em ạ. Quý cố ý nhấn mạnh chữ em. Điện thoại vừa cúp, Văn đã buông ra một câu chữ thề. Đậu xanh, ai đem cô ông? Quý ném điện thoại qua bên giường của Văn, xích chút nữa thì trúng vào cái chân bó bột của nó. Ai xin sao thì đứa đó lại em. Văn liếc nhìn Quý, lậu bầu chữ nhỏ trong miệng vài câu. Chuyện vay vế này phải nhắc đến từ thời xa xưa. Khi đó gia đình của Văn dọn về ở sát bên gia đình Quý. Hai đứa bằng tuổi nhau, nhưng một đứa sinh đầu năm, một đứa sinh cuối năm. Mà trẻ con hơn nhau 8 9 tháng thì khác biệt rõ ràng lắm. Khi Quý đã biết đi thì Văn vẫn còn được ẵm ngửa. Thế cho nên từ nhỏ người lớn đã bắt Văn gọi Quý là anh. Cậu vẫn luôn ngoan ngoãn gọi hắn là anh cho đến khi lên cấp hai. Con trai đứa tuổi này luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ, thích làm đại ca, thích phô trương. Thế mà Văn lại bị bọn trong lớp cười nhạo vì chúng nó nghe cậu gọi quý là anh. Tại sao lại gọi người bằng tuổi là anh? Trong khi hai người không có quan hệ huyết thống. Nghĩa là địa vị xã hội của cậu nhỏ hơn quý hay sao? Cậu làm sao có thể chịu đựng nổi sự nhục nhã này? Thế là từ đó văn đội cách xưng hô. Ban đầu là gọi trống không. Sau đó càng lớn càng nhiều mâu thuẫn với nhau. Cuối cùng, cậu gọi hắn bằng tôi với cậu. Tới khi tức lên thì xưng mày tạo. Tuy nhiên đó là sau lưng thôi. Chứ trước mặt người lớn, cậu vẫn phải xưng tên và miễn cưỡng gọi một tiếng Anh. Cậu phải đóng vai một đứa trẻ ngoan trước mặt người lớn thì mới được cho nhiều tiền tiêu vặt. Bác sĩ căn cứ phẫu vết thương của hai người họ, bắt họ phải ở lại bệnh viện ít nhất 3 ngày. Cả hai dù muốn dù không cũng phải đối mặt với nhau 3 ngày. Bệnh viện này là bệnh viện tư nhân, mọi dịch vụ đều tốt. Có điều căn phòng này hơi nhỏ, chỉ kê được hai cái giường. Phan Hoài Nghi chắc là bệnh viện muốn tận dụng diện tích nên mới xây thêm cái phòng bệnh này, chứ thật sự nó quá nhỏ. Cũng may là cố gắng máy lạnh, không thì nóng chết mất. Cậu buồn chán lại lướt vào trang cá nhân của Ý Lan, người thầm thương để xem. Ý Lan xinh lắm, tóc ngắn eo thon, ăn mặc sành điệu, đúng kiểu cậu thích. Văn cũng không tới ngờ được quý lại thích mẫu người như Ý Lan. Cậu cứ ngỡ hắn sẽ thích mấy cô nàng dịu dàng nội hàm chứ. Cậu nghi ngờ, hắn chẳng qua là muốn tranh giành chứ cậu mà thôi. Lăn qua lăn lại, cũng đến giờ cơm tối. Ở đây có dịch vụ đem cơm tới tận phòng. Nhưng trưa nay được thưởng thức qua cơm ở đây rồi. Cáp Văn và Quý đều cố gắng nhưng vẫn không nuốt được nửa hộp. Dù sao bọn họ từ khi sinh ra đều là thiếu gia nhà giàu, làm sao quen ăn mấy cái cơm kiểu này. Thế nên tối nay họ không đăng ký cơm của bệnh viện. Lúc thấy Quý đứng dậy chỉnh sửa quần áo, Văn biết ngày Quý sắp đi ra ngoài mua cơm. Dưới sự ấm no của bản thân và Sĩ Diện Hảo, cậu được chọn một thứ Và cuối cùng, cậu thay đổi thái độ, Lý Hồi nói: "Ờ, anh Úy ơi, mua cho em một phần cơm sườn nha." Quý thấy vàng lật mặt, thì cũng không ngoài dự đoán cho lắm, hắn thở ừ, "Tự đi mà mua." Vàng chỉ chỉ vào cái chân bố bột của mình, "Nếu mà cậu tự đi mua được thì không bao giờ hạ mình cậu hắn bằng anh đâu." Tuy nói là như vậy, nhưng Quý vẫn mua hai phần cơm tiện thể mua thêm ít trái cây, nước uống, sạc điện thoại và đồ dùng cá nhân cho cả hai. Văn Thư biết cái tên này ngoài lạnh trong nóng, nên vui vẻ nhận lấy đồ ăn trên tay hắn. Cơm bên ngoài đúng là ngon hơn cơm bệnh viện. Chưa đến 5 phút, Vàng đã ăn xong hộp cơm. Tới giờ y tá đẩy xe thuốc đến phát cho mỗi người vài viên thuốc, dặn họ nhớ đi ngủ sớm trời tra ngoài. Sau khi cơm nước no xay Văn trở về hình dáng Của một kẻ vong ơn vụ nghĩa Thỉnh thoảng lại ngứa miệng nói khấy quý vài câu Khiến cho người luôn thông dòng bình tĩnh như quý Cũng muốn trả tài giết người Trong thuốc có chất gây buồn ngủ Chưa đến 8 giờ Cả hai đã mơ mơ màng màng Bệnh viện bình thường đã yên ắn Vì bác sĩ không cho lớn tiếng Đến đêm lại càng trở nên vắng lặng hơn Tiếng bước chân ở lầu dưới mà phía lầu trên vẫn có thể nghe được. Không biết ngủ được bao lâu, vẫn cảm giác có người vén chăn của mình lên, làm lộ ra một bàn chân. Lúc cậu co chân lại, chuẩn bị rút vào chăn theo thói quen, thì cổ chân bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy. Cậu mơ mờ tỉnh tỉnh, đoán chắc là quý vợ trò. Có lẽ hắn để bụng cái chuyện cậu mắng hắn, cho nên nửa đêm rảnh rỗi bày trò đi. Đang ngủ ngon thì bị phá rối nên cậu bực mình dùng cái chân lạnh lẳng đạp cái bàn tay kia một cái. Có điều chỉ đạp được vào khoảng không. Phan Không muốn ngủ dậy, đành cam chịu. "Ôi, đủ đi được cái quậy nữa." Chân lại tiếp tục bị giỡ ra. Lần này Phan Không giữ được sự điềm tĩnh, ngồi phắt dậy nổi lấn. "Cậu làm khùng làm điên cái gì vậy?" Nhưng mở mắt ra thì không thấy có ai phía dưới chân giường của mình cả ở phía giường bên kia. Quý bị đánh thức, dùng đôi mắt kềm nhèm nhìn Phan, như muốn hỏi cậu làm cái gì mà la hét giữa đêm như thằng điên. Vằng thấy quý nằm đắp chăn ngay ngắn chỉnh tề trên giường, thì lập tức cho là mình nằm mơ. Chứ hắn không thể nào nhảy lên giường nhanh như vậy được. Cậu tiếp tục nằm xuống, phủ chăn lên đầu. Hiệu quả của thuốc vẫn đang còn, chẳng mấy chốc mà cả hai ngủ say trở lại. Băng mới bị gãy xương nên chỗ gãy có chút ế ẩm. Băng đêm bật máy lạnh, nhiệt độ thấp dẫn đến cái chân càng ê hơn. Cậu lờ tỉnh giấc muốn cầm remote tăng nhiệt độ lên cho ấm. Thì bất chợt thấy phía chân giường của quý có một cô gái đang ngồi. Quy định của bệnh viện này là phòng bệnh không bao giờ được tắt điện để bác sĩ có thể theo dõi tình hình của bệnh nhân bất cứ lúc nào. Họ có một cái đèn vàng ấm áp dành cho băng đêm. Với vậy Phan nhìn trỏ, đó là một cô y tá trẻ tuổi, vóc dáng hơi gầy. Cô đang ngồi ngay phía dưới chân quý, hai mắt dán lên người của hắn. Phan hoài nghi trong lòng, sao đêm hôm y tá lại đến đây? Chẳng lẽ tình trạng của quý tồi tệ đến mức khiến cho bệnh viện cử y tá đến giám sát hay sao? Trở trạng hôm nay cậu nghe bác sĩ nói, quý chỉ bị chấn động nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là không sao rồi không lẽ tình hình trở sống đi rồi sao? Súc phát từ tình nghĩa hàng xóm bao nhiêu năm, đột nhiên văng thấy lo lo. Nếu mà vết thương trên đầu khiến cho hắn ngốc luôn thì tội của cậu lớn lắm. Bởi vậy cậu bèn lên la muốn hội tâm tình hình. "Ơ nè, ơ chị tá gì? Sao chị cứ nhìn bạn em vậy? Nó bị thương nặng lắm mà chị." Cùi tá ngẩng đầu lên nhìn Văn. Văn hơi sững sốt. Vì cậu chưa bao giờ thấy một cô y tá nào xinh đẹp như vậy. Hầu hết các cô y tá rất đẹp, nhưng đẹp đến mức này sao không đi thi hoa hậu cho rồi. Cô ta nhìn cậu khoảng 5 giây, sau đó nhếch cười. Nụ cười này ban đầu còn bình thường, nhưng sau đó càng lúc càng khiến cho văn sỡn tóc gáy lên. Bởi vì trông nó quá dị lắm. Khung miệng cô ta quá rộng, hai mắt sáng quắc lạ thường. Điểm tẩm lợm là khuôn miệng trỏ tràng mở trọng hết cỡ Nhưng đôi mắt lại không hề cong lên Người bình thường khi miệng cười thì mắt cũng sẽ cười theo Nhưng cô gái này thì không Văn thấy trùng trợn trong người Tầm mắng sau bệnh viện này lại có cô y tá trông đáng sợ như vậy không biết Để trẻ con nhìn thấy là khóc thét lên chứ còn khám bệnh cái nổ gì nữa Bỗng nhiên cô y tá đứng lên đi về phía văn Văn Trên môi vẫn treo nụ cười cứng ngắt đó Văn nuốt nước miếng Đưa tay cản lại Chị... chị... chị... chị... chị... chị... chị đây Cậu muốn nói chị đừng có qua đây Thì ngay lập tức bị cô gái kia ấn xuống giường Sau đó đưa hai tay bóp lấy cổ cậu Văn tử bất ngờ đến sợ hãi Bỏ vùng tay chống cự Thế nhưng thân là thanh niên 20 tuổi Cao gần một trước tám Mà không thể nào phản kháng được một cô gái nhỏ nhắn cậu chưa tới một thứ sáu. Hai mắt văng trợn trắng lình, tầm nhìn càng lúc càng mờ. Có điều cậu vẫn nhìn rõ nụ cười kia. Cậu phát hiện từ nãy đến giờ, cô gái kia vẫn luôn cười, độ cong của miệng không hề thay đổi, tựa như cái thứ treo trên mặt cô ta là một cái mặt nạ vậy. Toàn cảm thấy mình xong đời rồi. Cuộc đời huy hoàng của cậu cuối cùng lại chết trong tay một cô gái Câu chuyện này có lẽ là nỗi nhục lớn nhất của cậu rồi. Mọi thứ trước mắt vàng biến thành một màu đen. Cậu đắn vài giây nữa thôi, mình sẽ đi chỗ ông vậy. Bỗng dưng có hai bàn tay nắm lấy vai cậu lắc mạnh. Lúc này tiêu cự trong mắt vàng lại trở về bình thường. Cậu thấy Quý đang nhìn mình bằng đôi mắt vừa hoang mang, vừa tò mò. Cánh tai kia giật cỗi cổ. Luồng không khí đột ngột tràn vào khoang phổi kiến cho văn hô lên sạc sủa. Quý phải dựng người cậu ngồi dậy cho cậu dễ thở hơn. Đợi trạng thái của văn ổn định trở lại. Quý mỉm nhíu mày hỏi. "Bị sao vậy? Có cần gọi bác sĩ không?" Phan hiện tại vẫn còn chưa quên được cái gương mặt cứng ngắc như tượng sáp của cô gái kia. Liều lấy cánh tay của quý. M "Bằng hạ vừa có người bóp cổ tôi." "Ơi." Cậu có biết lúc tôi tỉnh dậy thì thấy có một cô gái ngồi dưới chân giường của cậu. Tôi mới hỏi cô ta có một câu. Thì cô ta xong tới đẻ tôi xuống. Ừ joy lâu chưa? Mới mới dậy trước. Khi tôi sắp chết thì cậu lay tôi tỉnh nè. Quý cậu mày. Tôi không thấy có ai hết. Cậu bụng ăn quá. Nên tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi tưởng cậu lên cơn động kinh Cho nên mới đi tới xem thử Nếu bình thường Quý giám nói văn lên cơn động kinh Thì chắc chắn sẽ bị văn cho ăn đắm Nhưng lúc này văn hơi đau để ý tới chuyện đó Cậu trở mắt nói Cậu Cậu không thấy có cô gái nào sao Mới mấy giờ trước cô ta cũng bóp cổ tôi thông mà Sau đó cậu nghi ngờ nói thêm Hay là Hai người là nông bọn Cho nên cậu bao che cho cô ta À, thì ra cậu muốn giết tôi à? Quý phụ một cái lên đầu văn. Tôi mà muốn giết cậu được thì cứ cho một liều thuốc độc là được rồi. Cần gì phải tới bệnh viện tra tài như dê lộ. Văn kỳ nội cơn khủng khùng lên, thì nói nhảm như vậy thôi. Chứ cậu cũng biết thừa thủ oán như bọn họ, không đến mức phải giết người. Vậy vậy cô táo văn nãy là sao? Quý không trả lời cũng không nói gì. Hắn nghĩ có lẽ Văn nằm mơ, tự tự tưởng tượng rồi. Văn suy nghĩ một lát, chợt bỗng nhiên nói. "Chân chân này là ma sao?" Sau đó cậu gạt phắt cái suy nghĩ này đi. Không thể nào. Nếu là ma sao có thể có cảm giác động chạm chân thực như thế. Vì vậy cậu suy đoán, có lẽ có bà điên nào đó lẻn vào đây bóp cổ mình. Khi mình ngất đi, thì bà ta tưởng mình chết rồi nên chùn ra ngoài. Và tiếp theo là quy định đánh thức cậu. Văn tự ám thị cho bản thân mình là ban nãy mình đã ngất đi, chứ người kia không thể tự động biến mất trong vài giây đực. Sáng mai cậu nhất định phải báo đến bệnh viện để người ta truy camera an ninh. Quý thấy Văn không có việc gì nữa thì quay lại giường. Một đêm này Văn ngủ không yên ổn chút nào cậu có cảm giác như luôn có một đôi mắt vô hình đang nhìn mình chằm chằm. Sáng hôm sau, lúc bác sĩ đi tới kiểm tra tình hình vết thương của bọn họ. Lúc họ khám xong chuẩn bị rời đi, thì Văn túm lấy tay một cô y tá. "Ờ, cô coi trong bệnh viện mình á, có cô y tá nào đẹp ơi là đẹp không?" Cô y tá nghe thấy câu hỏi thì hơi bụng cười. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt trắng trẻo tỏ ra ngây thơ của Văn, thì bản năng một người mẹ trỗi dậy. Bèn ngần ngá đứng lại mà trả lời. <cười> Bệnh viện của cô nhiều y tá đẹp lắm. Cô muốn hỏi người nào, có biết tên không? Còn không biết nữa. Nhưng nhưng mà nếu đêm hôm qua chỉ ở trong phòng này. Cô y tá nghe tới đó thì giật mình. Cô nắm rõ lịch trình của các ca trực. Người trực đêm tối qua của khu vực này là một y tá năm Y tá nam thượng rất ít, nhất là bệnh viện tư nhân ở đây lại càng ưu tiên y tá nữ hơn, nên có vài người là nam thôi. Vì vậy cô nhớ rất rõ người trực đêm qua là ai. Đuôi cười trên môi cô bỗng dừng tắt hẳn đi. Cô nghiêm mặt nói với Văn, như dặn dò một đứa trẻ. Đêm hôm nếu gặp người lạ mặt thì không được nói chuyện. Ai gọi cũng đừng trả lời. Phương nghe cô nói, mà tựa như mình vừa phát hiện ra một thứ bí mật gì đó. Cậu muốn dò hỏi thêm, nhưng thời gian không cho phép cậu ý tá nấn ná quá lâu. Cô phải đi theo bác sĩ thăm khám và phát thuốc cho bệnh nhân khác. Phương định bụng lát nữa sẽ tìm cô để hỏi cho rõ sao. Thời gian trôi qua ở bệnh viện rất chậm. Bác sĩ không cho quý xem điện thoại quá lâu, sợ ảnh hưởng đến não của hắn nên hắn đã ra ngoài đi dạo. Còn Phan bị gãy chân, chỉ có thể nằm dài trong phòng đếm từng giây từng phút trôi qua. Nằm một mình chán quá, cậu chống nạng đi ra ngoài. Cái nạng này cậu dùng chưa quen nên bước chân khá khó khăn. Công viên bệnh viện khá rộng. Phan đi một vòng mà vẫn chưa hết. Cuối cùng chọn một cái ghế đá ngồi xuống nghỉ người. Cậu cúi xuống gõ gõ lớp thạch cao trên chân của mình. Bác sĩ nói chân của cậu phải 3 tháng sau mới tháo bột được. Văn Đào Đậu không biết phải làm gì thế nào, để giấu giếm gia đình đến 3 tháng đi. Nhỡ mẹ cậu lên thăm bất ngờ thì phải làm sao? Cậu thở dài, thôi giấu được tới đầu thì tới đó. Lúc đang định đứng dậy đi về phòng của mình, Văn bỗng nhiên thấy có một ông già hướng về phía mình đi tới. Nếu cậu nhớ không nhầm thì người này chính là người hôm qua bị tai nạn giao thông là hết ốm sẹo trong bệnh viện. Xem ra tình trạng của ông ta cũng không tệ lắm. Hôm qua cậu thấy ông ta mắng chửi đội ngũ bác sĩ hăng như vậy, chứng tỏ ông ta rất thừa sức rồi. "Thế cậu nhìn mình." Ông già kia dừng lại trước mặt cậu. Thái độ hôm nay đã dịu hòa hơn hôm qua. Vâng hơi chột dạ, vì biết mình cứ nhìn chằm chằm vào người ta là rất vô lễ. Tính xin lỗi. Thì ông già nhẫn cười nói: Trời sắp mưa rồi, sao còn ngủ đây? Cái chừng bo bột này mà dính nước mưa là trặc trôi lum đợ. Thì chàng người đàn ông chỉ có ý tốt dừng lại để nhắc nhở cậu thôi. Vậy mà ban nãy cậu còn tưởng ông ta muốn mắng mình. Cậu nhìn lên trời thấy mây đen đang dâng khắp nơi. Hiện tại là mùa mưa, bất kể ngày hay đêm, trời đều có thể đổ mưa bất cứ lúc nào cậu nhãn cười. cười. Dạ, con cũng chuẩn bị vô phòng ạ. Ừ. Mà cô cũng nên để ý bệnh nhân của mình một chút. Mới gãy chân tốt nhất để cậu ta nằm trên giường tĩnh dưỡng đi. Chưa vị đã cho đi lại lung tung như thế, lại ảnh hưởng đến gần cốt lâm độc. Ông già vừa nói, vừa nhìn vào khoảng không bên cạnh văn. Văn nhìn qua bên cạnh Cái ghế đá này một mình cậu độc chiếm. Làm gì có ai khác nữa đâu." Cậu hoang mang hỏi. "Ờ, ông ông đang nói chuyện với ai vậy?" Ông già liếc phăng một cái, rồi nhìn vào khoảng không bên cạnh cậu. "Cô y tá bên cạnh cậu chưa?" "Cô y, y, y tá nào? Làm gì có ai bên cạnh con đâu?" <cười> "Trâu đừng có dùng mấy cái chiêu đó. Ô, choa người già nữa." Tu cũng lạ vì mấy cái kiểu giận nhây của mấy cô cậu độc. Thôi hai người về lại phòng đi. Tu đi ra cổng bệnh viện lấy ít đồ. Ông già còn lịch sự quay qua cười với khoảng trống bên cạnh văn, trời mới xoay đi. Quan sợ hãi nhìn xung quanh để tìm kiếm cái người thứ ba, nhưng tuyệt nhiên trong bán kính 3m không có bất kỳ ai cả. 10 giờ trưa Mà Văn cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình lạnh lẽo như 10 giờ tối. Cậu ngay lập tức cầm lấy cây nạng, đi cẩn nhắc về phía phòng bệnh của mình. Văn không biết ông già kia nói thật hay nói dỡn, nhưng lúc này cậu có cảm giác bản thân mình đang cực kỳ sợ hãi. Có lẽ sự sợ hãi này xuất phát từ tối hôm qua, bây giờ chỉ là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Lúc đi ngang qua hai người phụ nữ khác, Văn thấy họ nhìn cậu bằng ánh mắt vừa khó hiểu, vừa thương hại. Văn nghĩ mình chỉ bị gãy chân thôi mà. Tại sao hai người họ lại nhìn mình bằng ánh mắt đó? Lúc Văn quay lại bệnh viện thì Quý đã trở về rồi. Hắn bị hạn chế xem điện thoại nên mượn ở đâu tra hai cuốn truyện tranh, đang ngồi dựa lên thành giường mà đọc. Căn phòng này có cả cửa sổ, nên ban ngày hứng ánh sáng tự nhiên không cần bật đèn. Quý ngước mắt lên, thấy sắc mặt của Văn tái nhợt thì tốt bụng hỏi: Sao mặc mùi khó khô vậy Văn nhớ lại hình ảnh cô y tá tối qua Và cái chuyện ban nãy Cậu cân nhắc rồi nói Chắc tôi xuất diện đi Trong này có ma rồi Quỷ nhíu mại Trong bụng nghĩ thầm cái tên này Lại nói khùng nói điên cái gì không biết Hắn gật đầu Ừ, muốn về thì về đi Ai cấm đâu Văn ngồi xuống giường Gơm góp đồ đạc của mình lại Nhưng khi đến gặp bác sĩ điều trị cho cậu, để hỏi ông ta chuyện mình có thể xuất viện được chưa, thì bác sĩ một mực khuyên can cậu phải ở lại theo dõi cho đủ 3 ngày. Gãy xương chân không phải là chuyện lớn, chỉ cần tuân thủ yêu cầu của bác sĩ dặn dò là được. Nhưng mà ngoài gãy xương chân, thì đầu của cậu cũng bị tụ máu bầm. Ai mà biết được lỡ mai về nhà xảy ra chuyện gì thì sao? Tuy vết thương ở đầu của cậu không nghiêm trọng bằng quý nhưng có những thứ liên quan đến não bộ thì tuyệt đối không thể coi thường. Quả này chỉ là một chiêu nói quá để bệnh viện thu thêm tiền viện phí của bệnh nhân. Bệnh nhân mà nghe nói đến chuyện máu bầm ở não, với chấn động não thì ai mà không sợ. Vì thế Văn Đảnh tiêu Nghiểu cúp tai trở về phòng ở cho đủ 3 ngày. Thấy cậu lại nằm dài trên giường, quỳ miệt mài. Sao? Không dậy nữa hả? Văn chẳng thèm trả lời quý Lúc này cậu đang nghĩ có gì quý trọng hơn sức khỏe của mình đâu Cậu là con một Phải tiếp tục ở lại theo dõi thôi Chứ lỡ có mệnh hề gì Thì ba mẹ cậu phải sống tiếp làm sao Không hiểu sao giữa trưa nắng Mà Văn cảm giác nhiệt độ của căn phòng này rất thấp Thấp đến mức chỗ gãy xương của cậu Lại ê ẩm nhất lên Cậu cầm cái remote lên Thấy nhiệt độ hiển thị là 28 Văn chẳng thèm trả lời quý 28 độ, sao lại lạnh như vậy chứ? Chẳng lẽ điều hòa trong phòng này bị hỏng hay sao? Vặn chỉnh nó lên 30 độ. Thấy vẫn không ăn thua, liền thẳng tay tăng lên 32. Đây là nhiệt độ cao nhất rồi, không thể tăng tiếp được nữa. Qua 2 phút, quý đồng đùng sắc khí, giằng mạnh cuốn truyện tranh xuống giường. "Được, cậu định giết tôi sao?" Phan Ngạc Nhiên dùng ánh mắt vô tội quay qua nhìn hắn. Ừ, sao giờ? Cậu định để tôi nóng chết à? Văn hơi ngạc nhiên Vì rõ tràng nhiệt độ trong căn phòng thấp như thế này Mà Quý lại bảo nóng Nhưng nhìn lên cái tráng đá trịnh mồ hôi của hắn Cậu biết hắn nóng thật Văn nhớ thân nhiệt của Quý rất thấp Chịu lạnh rất kém Sao bây giờ lại ngược lại như thế này? Quý nhìn thấy sắc mặt của Văn hơi tái Văn lại thấy lạnh Bạn hỏi Ừ, bị sốt rồi Văn đưa tài áp lên tráng Cậu thấy nhiệt độ của mình vẫn bình thường Chắc chắn không có ốm đau gì hết Nhưng cũng không chắc được Cứ phải để bác sĩ vào khám cho chắc ăn Quý đi ra ngoài gọi y tá trực vào Cô y tá nhanh chóng cầm theo nhiệt kế Mới bước chân qua cửa Cô đã kêu lên Ê, trời đất, sao nóng vậy? Văn vỡ khóc vỡ cười Có lẽ cậu sốt thật rồi Cô y tá kẹp nhiệt độ vào nách của Văn vài phút Rồi lấy ra xem 37.1 Nhiệt độ cơ thể bình thường mà Cậu thấy trong người có khó chịu ở đâu không? Văn lắc đầu Cậu thấy trong người mình khỏe lắm Cô y tá nành dặn dọa Nếu thấy trong người có vấn đề Thì phải lập tức thêm bác sĩ biết chưa Văn ngoan ngoãn gật đầu Cô y tá cầm nhiệt kế đi ra Lúc cánh cửa vừa mở Văn thoáng thấy một cái nụ cười cứng ngắt phía sau cánh cửa Cậu lập tức kêu lên Cô, cô gái tối qua bóp cậu tôi ở, ở bên ngoài kìa Quý nghe tới vậy Thì lập tức chạy ra ngoài Thế nhưng hắn không thấy ai khác lạ ở bên ngoài cả Hắn quay lại nhìn Văn Chỉ có cô y tá Văn nãy thôi Làm gì có người khác đâu Văn không tin. Cậu rõ ràng nhìn thấy cô gái tối qua đứng bên ngoài cửa nhìn cậu mà. Cô ta không thể đi nhanh như vậy được. Bởi vì ngay lúc đó, cậu hô lên thì Quý đã chạy vọt ra rồi. Căn phòng này nhỏ xíu thôi, chỉ hai bước chân của Quý đã ra tới bên ngoài. Cô gái kia trốn vào đâu mà Quý mới không thấy được chứ? Trong lòng Văn nổi lên một cơn ớn lạnh. Quý không thể chịu nổi cái nóng ở trong phòng. Hắn ném chồng bằng cái chăn của mình, trời hạ xuống 29 độ. Lúc này cảm giác dễ chịu hơn một chút. Vàng đắp đến hai cái chăn mà thấy toàn bộ chân tay vẫn lạnh lẽo. Cậu quyết định ra ngoài đi tản bộ thêm một chút. Vừa định đi thì trời đổ mưa. Tăng buồn trầu làm tổ trong chăn, bất thường cứ âm ỉ khó chịu vô cùng. Cậu thoáng hối hận vì đã cội quý tranh đánh nhau. Đúng là không nên vì gái mà làm khổ tiếng mình. Buổi chiều trôi qua một cách nhạt nhẽo. Cả hai đứa đều không nói chuyện với nhau được mấy câu. Văn trong bụng nghĩ, chỉ cần hết ngày mai là cậu được về rồi, không cần phải đối mặt với tên hàng xóm đáng ghét kia nữa. Tối hôm nay, Văn không có cảm giác buồn ngủ, dù uống thuốc xong đã lâu. Bên kia Quý liên tục ngáp dài, mà bên này Văn vẫn tỉnh như sáo. Cậu sợ cái không khí điện vàng mờ mờ quỷ dị này, bèn lên tiếng. Ừ, ngủ dư Quý vừa ngáp xong Trả lời qua loa Ừ, rồi Rồi mà vẫn trả lời được hay sao Đúng là ăn nói hộ đồ Văn nghĩ như vậy Nhưng cậu không đi vạch trần quý làm cái gì Cố ý gợi chuyện hỏi Ừ, cậu xem cái bộ uh, Bộ phim chết chóc chưa Bộ phim chết chóc mà Văn hỏi Là bộ phim tra trạp hơn 2 tháng rồi Nhưng dạo đó chắc mắt ôm thi nên cậu không có coi Bây giờ muốn coi để giết chết cái không khí này Quý trả lời Tôi không xem mấy phim Âu Trị đâu Văn biểu môi kinh thường Đám con trai như Văn rất thích xem mấy thể loại phim hành động Siêu anh hùng hoặc kinh dị Chỉ có con một sách như Quý Là thích coi mấy bộ phim tài liệu tẻ nhạc mà thôi Cậu ghét cay ghét đắng cái phong cách trưởng thành trước tuổi của Quý. Nhưng mà lúc này phải đi nịnh hắn một chút. Bởi vậy lần la dù dỗ. "Ờ, con thử đi. Nhà nó phim hay lắm." Đó. Quý lắc đầu. Yeah. "Bác sĩ nói tôi phải hạn chế xem điện thoại. Chứ lại tôi buồn ngủ rồi." Nói xong hắn thẳng nhìn nhắm mắt lại muốn ngủ. Tăng mở lớn hai mắt, nhìn trần trần lên trần nhà. Mãi lâu sau cơn buồn ngủ mới kéo tới. Cậu từ từ nhắm mắt lại. Không biết tiếp đi được bao lâu, vẫn cảm giác có một cơn gió lạnh lẽo mang theo cả hơi nước bao quanh mình. Cậu rùng mình tỉnh giấc. Lúc này nghe cửa phòng bệnh có từng tiếng đập cửa thầm thặp phát ra. Ai lại đập cửa vào giờ này chứ? Hơn nữa tiếng đập cửa rất mạnh bạo, không giống với cách thức mà bệnh viện sử dụng. Ở đây người ta có chìa khóa sơ cua, nếu gọi cửa không ai mở, hẳn là sẽ dùng chìa sơ cua ra, chứ không có dùng cách này đâu. Văn ngờ ngát nhìn về phía cánh cửa, trong đầu có hàng chục câu hỏi, tiếng đập cửa to như vậy mà Quyến chẳng ngủ say không biết gì. Văn nhìn cái chân đi lại bất tiện của mình, làm biến xuống giường nên gọi anh bạn hàng sống. Quy, Quy ơi! Tiếng đập cửa lúc này bỗng nhiên ngừng lại. Quý cũng mơ hồ bị phăng gọi tỉnh. Hắn khàn khàn hỏi. "Ơ, gì?" Phăng Định Bảo Quý tra xem bên ngoài là ai thì tiếng đập cửa đã dừng lại. Cậu ngơ ngác nói. "Lúc nãy hình như có người đập cửa đó." Quý ngóc đầu nhìn ra bên ngoài. Ai mà đến giờ này? Mà cửa có khóa đâu. "Chúc tối cậu không qua cửa sao?" Quý nhìn Phương như nhìn một đứa ngu. "Ai lại đi khóa cửa trong bệnh viện? Lỡ mai trường hợp khẩn cấp á thì sao bác sĩ kịp tới?" Phương không biết âm thanh đập cửa ban nãy là mơ hay thật nữa. Cậu nuốt nước miếng nói. "Ừm, hay là cậu ra xem thử đi. Ban nãy tôi nghe đúng là có người gọi cửa thiệt mà." Quý tự nhỏ đến lớn bị người nhà luyện cho cái tư tưởng mình là anh trai của Văn. Cho nên trong vô thức cũng có đôi lúc chịu cậu như chịu em trai. Cuối cùng không tình nguyện mà đứng dậy đi kiểm tra cửa nẻo. Hắn cầm tay nắm kéo nhẹ một cái thì cửa đã mở ra. Cánh cửa lỏng lẻo như thế này, chỉ cần người bên ngoài đẩy nhẹ một cái đã mở được, làm sao có thể đập thùm thụm mà không suy suyển cái dị nhân. Phan Hoài nghi chính bản thân của mình nghe nhầm. Quý quay lại nhìn Văn, định mắng cậu giở hơi. Nhưng dưới ngọn đèn vàng, mà hắn thấy khuôn mặt của cậu trắng bệch, mồ hôi tái đi. Lo lắng cậu phát bệnh gì đó, bạn đi tới hỏi. "Trong người thấy sao?" Ngoài trừ cái cảm giác lạnh lẽo ra thì Văn vẫn ổn. Nhưng bây giờ cậu đang lo lắng chuyện không đâu, nên không trả lời câu hỏi của Quý. Quý nhìn thấy Văn trùm hai cái mền, trong khi nhiệt độ trong phòng chỉ ở mức vừa phải, hắn càng lo lắng hơn. "Nè, có cần gọi bác sĩ không?" "Ừ, không cần đâu." Quý Thái Văn đã không có vấn đề gì lớn, chuẩn bị về lại giường. Thì bỗng nhiên, Văn nhào tới ôm lấy vai hắn, sợ gào lên. À, "Là là cô ta?" Quý Lập tức quay người lại. Hắn thấy đứng cách mình 1m là một cô y tá. Cô ta mặc váy ôm sát người góc dáng mỹ miều, khuôn mặt của mỹ miều. Nhưng khi cô ta cười lên, nụ cười rất là khoái dị, đều như tượng sáp vậy. Chính chính chính ch là cô ta. Tớ tớ hôm qua cô ta bóp cổ tôi đó. Quý ngạc nhiên, vì cô gái nhỏ bé này làm sao khống chế được thanh niên sức dài vai rộng như Văn. Cho dù cái chân của Văn có bị gãy, thì hai tay cũng không tàn phế. Dư sức quật ngã cô ta. Chẳng lẽ cô ta có luyện võ hay sao? Nhưng nhìn người không chút cơ bắp nào như thế này Chắc chắn không phải dân luyện võ Lúc Quý định lên tiếng Thì bất ngờ Văn đưa tay bịt miệng hắn lại Nói thầm bên tay Đừng, đừng có nói chuyện với nó Văn nhớ tới lời của y tá hồi sáng Câu dặn cậu không được tùy tiện nói chuyện với người lạc Quý không hiểu ý cậu Văn nói tiếp Nhìn, nhìn xuống chân nó đi kìa Quý nhìn xuống Và hắn kinh ngạc phát hiện ra dưới chân cô y tá Là một vũng máu lớn Người bình thường nếu chảy nhiều máu như vậy Thì chắc chắn sẽ chết Không chết thì cũng không thể nào bình tĩnh đứng đây mà cười được Lúc này bọn họ xác định Mình gặp ma rồi Bệnh viện nào mà chẳng có ma Có điều ai xui xẻo lắm mới gặp phải Vừa hay vận số của cả hai đều xui xẻo như vậy Quý đỡ tay Văn Trà. "Chân của cậu chạy được hay không?" Mặt Văn méo mó như sắp khóc. "Hỏi người gãy chân có chạy được hay không? Tựa như hỏi người mù có nhìn thấy được đường đi hay không." Văn tất nhiên lắc đầu, nhưng dặn quả quyết nói: "Tôi có thể nhảy lò cò được." Cô gái kia đã cất bước đi về phía họ. Quý lập tức đỡ Văn dậy, dìu cậu chạy ra bên ngoài. Họ hy vọng bên ngoài sẽ có bác sĩ Hay là y tá trực đêm gì đó Biết đâu ma cỏ trong bệnh viện này Thường sợ đội ngũ bác sĩ thì sao Lúc bọn họ vừa chạy ra Thì một cô y tá đi trực đêm ngang qua Liên hỏi Nè hai cái cậu kia Đêm hôm không ở trong phòng ngủ Mà đi đâu vậy Nhìn thấy người sống Cả hai mới bình tĩnh được một chút Quý đỡ văn đi tới gần cô y tá kia Văn vẫn là đứa nói nhiều. Chưa gì đã lên tiếng. "Chị tá xinh đẹp ơi, chớp họ em có ma đó." Cô y tá nghiêm nét mặt. "Ma quỷ gì? Đừng có nói bậy bạ dọa tới những bệnh nhân khác đó." "Em, em nói thật đó chị." Cô y tá hơi hiếu kỳ. "Vậy nó nhìn nó như thế nào?" Đúng là người làm trong bệnh viện lâu năm, nghe nhắc đến ma cỏ thì sắc mặt cũng không thay đổi. Văn trầm thán phục trả lời. Một một con ma nữ, cái cái mặt nó kỳ lắm. Đồ cười cứng đơ nhìn như tượng sáp vậy đó. À. Có phải trong cứng đơ như thế này không? Cô y tá vừa dứt lời, thì khẽ nhuyễn miệng cười. Khó miệng nhỏ nhắn của cô ta càng trở nên trọng ra. Văn Trúng lên kinh hãi bám lấy quý. Hai người bọn họ lập tức xoay đầu chạy về phía cầu thang. Nói đúng hơn là Quý chạy, còn Văn nhảy lò cò. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Quý mà vận tốc của cậu cũng nhanh hơn. Phía sau lưng bọn họ vẫn vang lên những tiếng bước chân lộp cộp giữa đêm khuya thanh vắng. Văn hỏi: "Cô mù đó giật đuôi theo sao?" Quý quay đầu lại nhìn, thấy người kia trong bộ vàng y tá đang bước tới gần phía bọn họ. Tốc độ đi của cô ta không kém bọn họ là bao nhiêu. "Đó, thấy chưa?" "Tôi đã nói với cậu, đây bệnh viện này có ma, mà cậu đâu có tin tôi." Văn gạo lên trách móc, nhưng cậu cũng thừa biết có trách cũng không làm con ma kia biến đi được. Quý vội tức tốc cúi người xuống trước mặt Văn. "Đều địch." Văn lập tức hiểu ý, liền nhảy lên lưng, ôm lấy cổ Quý. Với một tên khỏe như thế này thì cậu sẽ chạy nhanh hơn là đi. Cậu thang này có điểm lạ, không phải chạy mấy bước đã xuống tới lầu dưới như những cầu thang bình thường. Hai người có cảm giác chạy mãi mà không có điểm dừng. Cuối cùng mới thấy được luồng ánh sáng. Cả hai đứa mừng trở chạy về phía đó. Đó là một hành lang dài, hai bên là hai bức tường trắng toát, các cánh cửa đóng kín mít, không khí lạnh ngắt đi. Có lẽ giờ này các bệnh nhân khác đang yên giấc trong phòng, ai lại chạy ra ngoài hành lang làm cái gì? Cả hai cũng không có ý định sẽ ở trong không gian này. Bọn chúng chỉ muốn ra bên ngoài. Lúc chạy tới chân cái cầu thang khác, Phan và Quý thấy một ông già đang ngồi hút thuốc lá ở đó. Hai người đoán ông trốn ra đây hút bởi bệnh viện có quy định không được hút thuốc lá mà. Cả hai đều không biết là người hay ma. Hơi do dự không dám tiến tới hỏi thăm gì cả. Bỗng Phan thấy sự mặt ông già kia hơi quen quen. Hình như là ông già hôm qua bị tai nạn. Sáng nay còn ân cần bảo cậu đi vào phòng. Vì trời sắp mưa Văn vỗ vai quý Quý hiệu ý thả cậu xuống Hai người đi tới gần ông ta Văn cố gắng cười Nhưng trong cơn hồi hợp Nên nụ cười của cậu méo mó lạ thường Cậu lên tiếng Ừm Ông lấy ngũ thuốc hả Ông già đang trích thuốc Nghe vậy thì ngẩn đầu lên Ngón tay kẻ đưa lên miệng tra hiệu Nó nhỏ thôi Để bác sĩ biết được à sẽ thắng tôi một trận đó. Vâng thấy điếu thuốc trên tay ông ta. Vào tới bệnh viện mà vẫn không nhịn được thuốc lá. Không biết cái chất nicotine nó ngon tới cỡ nào. Văn không muốn nói chuyện mình gặp ma, sợ dọa ông già này. Dù sao ông cũng lớn tuổi như thế rồi. Cậu sợ ông không chịu nổi áp lực, cho nên giống cái sự sợ hãi đi, giả vờ bình tĩnh nói. Ừ, lối ra tầng này ở đâu không? Ông già trích thêm một hơi thuốc Nhìn lần lượt hai đứa Cho hỏi Ờ, hai đứa tin đi đâu Đêm hôm sao không ở trong phòng mà ngủ đi Văn cười cười tìm lý do Ờ, dạ <cười> Mới lạnh phòng tụi cháu bị hư rồi Nên muốn ra ngoài hít thở chút không khí nữa mà Bữa nay thời tiết có hơi nóng Mấy cậu đi hết cầu thang này là tự Văn giả quyến nhanh chóng cảm ơn ông già cho đến đi xuống. Bất chợt họ lại nghe ông nói. "Buổi tối vậy, bà cô cũng phải đi theo canh chừng tụi nó sao?" Hơi thanh niên sức dài vai rộng, cô kia gì đang lo đâu mà cô cứ đi theo kè kè như vậy. Văn biến sắc quay lại nhìn ông già. Cậu lại thấy ông đang nói chuyện với khoảng không sau lưng mình. Cậu nói thầm với quý. Ông ấy nhìn thấy mà nó. Sáng nay ông cũng thấy cũng lẽ tôi bị ma ám rồi. Lúc này cả hai trải qua chuyện vừa rồi nên có một chút gan lì. Quý Đỡ Văn từng bước xuống khẩu thang. thế nhưng hết lối cầu thang này, cả hai không thấy sảnh trà ở đâu cả, vẫn là một dãy hành lang dài, hai bên có các căn phòng đóng kín cửa, nhìn không khác gì cái dãy hành lang lúc nãy là bao nhiêu. Hai người bọn họ muốn quay lại hỏi ông già cho kỹ hơn thì phát hiện cầu thang không còn nằm ở đó nữa. Văn muốn nhễ nhượn lệnh, Động Sanh, cầu thang đâu mất rồi? Ngay cả bản thân người học trọng hiểu nhiều như quý Cũng không sao giải thích được những việc kỳ lạ này. Hôm nay hắn mới chân chính hiểu được thế giới này thực sự có những chuyện tâm linh kỳ lạ. Bây giờ cả hai không thể xác định được khu vực mình đang đứng là ở chỗ nào của bệnh viện. Họ đi dọc hành lang một hồi cũng không phát hiện ra bất kỳ một cái thang máy hay cầu thang bộ nào. Văn nhìn trong mấy cái cánh cửa kia cho đoán. Có khi nào Lưu đi nằm xong mấy cánh cửa kia không? Dù không biết lối ra có thực sự nằm sau mấy cánh cửa kia hay không, nhưng cả hai xác định mình phải đánh liều bước vào. Bọn họ chọn đại mấy cánh cửa mà đẩy vào trong. Vừa vào bên trong, cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Phan Gia Quý giật mình thử đẩy ra, nhưng không tài nào đẩy được. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, chuyến này chưa thể thoát ra được rồi. Ánh đèn trong căn phòng này quá yếu ớt. Quý đưa tay sờ soạn bức tượng sắt cánh cửa để tìm công tắc điện. Đèn vừa bật sáng, văn hét lên một tiếng, bám chặt lấy cánh tay của Quý. Nơi bọn họ đang đứng hóa ra là nhà xác bệnh viện. Trước mặt hai người là những chiếc giường đơn được xếp ngay hàng thẳng lối. Trên mỗi chiếc giường đều có một tấm khăn trắng phủ lên, khắc họa rõ đường nét của xác người nằm bên dưới. Đối diện với người chết Đôi khi người ta cảm thấy thương cảm thôi. Nhưng mà trong trường hợp của cả hai, họ đều sợ cứu người. Văng lắp bắp. Má nó, lắp sao bây giờ? Quay nhìn xung quanh tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng phát hiện ở cuối căn phòng có một cánh cửa. Hắn chỉ về hướng đó. Có thể lối ra bên kia. Cơ có, có khi nào bên đó không phải lối ra, mà là một căn phòng khác đáng sợ hơn hay không? Ừm. Uhm. Trong bệnh viện làm gì có chỗ nào đáng sợ như nhà xác đâu." Văn cảm thấy lời này có lý, cậu liền đi theo Quý về phía cánh cửa cuối căn phòng. Lối đi chật hẹp, hai thanh niên điu nhau đi, thỉnh thoảng sẽ va chạm vào giường, thậm chí là đụng phải xác người nằm trên đó. Mỗi lúc ấy, mặt Văn tái mét, liên tục nói xin lỗi với mấy cái xác. Lúc đi ngang qua một cái giường nọ, tấm khăn trắng phủ trên người kia Theo vài chạm của vầng trời xuống đất, làm lộ ra một gương mặt trắng bệch. Vầng cúi xuống lấy tấm khăn, muốn phủ lại mặt cho người kia. Bất chợt cậu kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy quý. Bởi vì cậu nhìn thấy gương mặt của người đàn ông nằm trên giường, giống hệt với người đàn ông bị tai nạn nhập viện hôm qua. Hơn nửa sáng nay cậu đã gặp lại ông ta, và mới cách đây mấy phút thôi, cũng là người đàn ông này chỉ đường cho bọn họ. Quý cũng ngây người trai nhìn ông già có gương mặt trắng bệ ấy, văn chừng như khóc không ra nước mắt. Trời ơi, sao sao sao quanh đây những ma cỏ nhiều vậy? Hóa ra ông già này là ma. Thảo nào sáng nay khi nói chuyện với ông ta xong, lúc đi lại vào trong phòng, có hai người phụ nữ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Văn. Chắc là lúc đó họ thấy cậu nói chuyện một mình, tưởng cậu bị thần kinh. Mặc dù vẫn sợ hãi, nhưng nỗi sợ không còn nhiều như lần đầu, biết mình nhìn thấy mà. Văn Gia Quý phủ lại tắm khăn lên người ông già rồi đi thẳng về phía cánh cửa kia. Một đường này đi rất thuận lợi, không còn va vào ai nữa. Cánh cửa kia đẩy nhẹ ra một cái. Cả hai lập tức rời khỏi căn nhà xác lạnh buốt đó. Phòng bên này nhiệt độ ấm hơn, Văn cảm thấy dễ chịu cả người. Quý lại đưa tay tìm công tắc. Sau khi bật sáng đèn, Cả hai đều đứng chết lặng. Bóng tay của Văn bấm sâu vào cánh tay Quý, mà lúc này Quý cũng chẳng biết đau là cái gì, bởi vì trước mắt họ còn đáng sợ hơn mấy cái xác chết ở phòng bên cạnh. Trước mặt hai người là những chiếc kệ lớn, trên đó đặt những lọ thủy tinh đựng tiêu bản từ lớn đến nhỏ. Trong những lọ đó là dung dịch chứa những phần cơ thể không nguyên vẹn, có lọ đựng bàn tay, bàn chân, có lọ đựng tim gan phèo phổi, có lọ đựng một cái đầu. Ngay cả mắt cũng được bảo quản kỹ lưỡng trong những cái lọ ấy. Mặc dù cả hai người bệnh đều biết bệnh viện sẽ đem những bộ phận trên cơ thể người đi nghiên cứu, không phải là việc lạ lùng gì. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì lại là một cảm giác rất khác. Bằng không chịu nổi cảm giác nhốn nháo trong bụng, ngay lập tức nôn ọe tại chỗ đi. Cậu thậm chí có cảm giác mình ngửi được cái mùi tanh tưởi từ những thứ trong lọ kia. Quý phụ lưng cậu, dần lại cảm giác buồn nùng, rồi nói: "Đi thôi. Tôi thấy mấy thứ ở đây không có bình thường." Văn một tay chống tường đứng lên. Lúc này cậu mới biết vì sao Quý nói chỗ này không bình thường. Những tiêu bản lúc nãy vốn chỉ nằm yên trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt. Bây giờ lại đang từ từ ngọ ngoài hơn nữa còn như đang bơi về phía họ. Mặc dù chúng nó không thoát ra được khỏi lồng thủy tinh, nhưng như vậy cũng đủ đáng sợ rồi. Văn có cảm giác mấy cặp mắt bị móc ra khỏi hốc mắt kia cũng nhìn chằm chằm lấy mình. Lúc này bỗng nhiên có một bàn tay kéo mạnh lấy cổ tay Văn về phía sau, khiến cậu mất đà ngã ngửa ra, đầu đập vào tường đau choáng váng. Quý vội ngồi xuống đỡ lấy cậu. Sao vậy? Văn đưa cổ tay của mình lên nhìn. Trên cánh tay trắng nõn in rõ trạng năm ngón tay dính máu. Chứng minh đúng là ban nãy có người vừa kéo tay cậu. Nhưng ngay phía sau lưng họ lại bức tượng kia mà. Cánh tay kia chui ra từ bức tượng hay sao? Văn nuốt nước miếng nhìn Quý. Đi, đi, đi thôi. Quý nhanh chóng đỡ Văn đứng dậy. Cú ngã này dường như chạm tới vết thương nên Văn cảm thấy cái chỗ gãy đau nhói. Nhưng lúc này không phải là lúc nổi tính công tử. Cậu cắn răng chịu đau, quát lấy vài quý. Quý nhận trao văn hình như đau lắm, quyết định sẽ tiếp tục cõng văn. Cho dù quý có khỏe cỡ nào, thì cõng một người có trọng lượng ngang với mình cũng khiến cho hắn có chút mệt. Thế nhưng lúc này nỗi sợ tinh thần còn vượt qua sự mệt mỏi của thể xác. Một người trưởng thành trên lưng, hắn bỗng dưng thấy nhẹ bẫng. Người trên lưng không còn nặng nữa. Nhưng bước chân của Quý lại trở nên nặng nề. Mỗi lần nhấc chân lên, dường như phải chịu một lực trọng lực kéo xuống. Hắn nhìn xuống đất, không ngoài ý muốn, từ dưới mặt đất có những cánh tay gớm kiếp chui lên, muốn tóm lấy chân của hắn. Có những bàn tay đã tóm được cổ chân hắn mà kì chặt lại. Quý đá bại những bàn tay kia. Nhưng mà dưới đất càng ngày càng nhiều những bàn tay như thế xuất hiện. Các lọ thủy tinh đựng tiêu bản trong linh dữ dội Đám tiêu bản điên cuồng hút vào thành lọ, muốn chui ra ngoài. Có những cái lọ đã rơi xuống đất vỡ tan tành, những tiêu bản đó lập tức được giải thoát, nên hướng về phía quý nữ và bằng mạch trường thị. Quý lúc này dường như dùng hết sức của mình, cõng văn chạy về phía cánh cửa cuối căn phòng. Những thứ gớm kiếc ở dưới đất như phát điên, bám theo sát nút. Chúng va vào nhau tạo thành những âm thanh nhóp nháp ghê tởm. Cuối cùng Quý cũng thoát được những thứ kinh khủng đó. Bên ngoài cánh cửa lại là một giải hành lan trống khoác. Quý thả văn xuống, muốn xem chân cho cậu. Hắn hỏi, à, có đau lắm hay không? Nhưng cứ vừa quay lại nhìn văn. Hắn ngẩn ngửi khi nhìn thấy cái người mình vừa thả xuống. Không phải là cậu bạn hàng xóm, mà là một cô gái có nụ cười cứ ngắt. Quý sợ hãi lùi lại vài bước. Rõ ràng người hắn cổng trên lưng là văn cơ mà. Sao bỗng dưng lại biến thành cô y tá này? Quý cảm giác sóng lưng của mình lạnh toát đi Hắn đoán là Văn vẫn còn nang mắt kẹt trong phòng kia Với đống tiêu bản gớm ghép Giờ này hắn cho dự giữa việc chạy thoát thân Hay quay lại căn phòng kia mà tìm Văn Mặc dù Văn thường hay kiếm chuyện với hắn Nhưng hai người lớn lên với nhau từ nhỏ Gia đình hai bên qua lại thân thiết hơn cả trục thịch Văn chẳng khác nào em trai của hắn Chỉ mất vài giây quỷ đã quyết định sẽ phải quay trở lại đi tìm văng. Nhưng trước mắt hắn phải giải quyết con ma nữ này đã. Có điều phải giải quyết như thế nào đây? Quỷ nhìn thấy cái bình chữa cháy đặt bên hốc tượng. Hắn lập tức cầm lấy nó. Không biết ma quỷ có sợ thứ này hay không. Nhưng trên người có vũ khí, sẽ khiến hắn an tâm phần nào. Ma nữ y tá kia từ nãy tới giờ vẫn giữ nụ cười cứng ngắc trên miệng, chưa từng hạ xuống. Cô ta từng bước từng bước tiến về phía Quý. Quý liên tục lùi lại. Đến khi đụng phải bức tường cục, hắn đành phải giơ cái bình chữa cháy lên, phang vào đầu ma nữ kia. Hắn đoán có lẽ bình chữa cháy sẽ xuyên qua người ma nữ, bởi vì ma thì làm sao bị đánh được. Hắn đâu phải pháp sư. Đây là hành động đánh người, giống như bản năng tự vệ vậy thôi. Thế nhưng ngược lại với dự đoán, Quý nghe một tiếng va đập chắc chúa. Sau đó hắn thấy vài tia máu bắn lên người mình. Trong không khí bắt đầu có mùi máu tươi tanh tưởi ngọt ngọt. Y tá kia ngã xuống trước mặt hắn. Quý hạ bình chửi cháy xuống. Bỗng nhiên hai mắt tối sầm lại, không thể tin vào mắt mình nữa. Nằm sóng soài trước mặt hắn là văn. Một cú đánh kia khiến cho đầu cậu nứt toác ra, máu chảy ra đầm đật. Quý hoảng hốt Hắn không biết trước cuộc người trước mặt là Văn hay là y tá ma kia. Giờ phút này hắn cảm thấy đôi mắt của mình không còn đáng tin. Hắn muốn bỏ chạy. Nhưng mà người nằm dưới đất nhỡ mai là Văn thì sao? Hắn thật sự sợ hãi. Hắn ngồi thập xuống, không dám nâng đầu Văn dậy. Sợ cậu bị chấn động não sẽ sốc mà chết. Hắn kẽ gõ ngón tay lên má cậu, nhỏ giọng gọi. Văn, phải cậu không có gì vậy Văn? Văn hơi hé môi trả, giọng thều thào. "Anh, anh Quý à. Sao anh đánh tôi? Có phải nếu tôi tự chết à? Anh xem một mình tao đủ ý loạn hay không?" Nghe được giọng điệu cợt nhả này, Quý biết chắc chắn đây là Văn. Hắn nắm vai cậu, động viên. "Cậu nằm yên đây, đừng có cử động. Cậu không được ngủ. Tôi sẽ lập tức chạy đi tìm bác sĩ." Mặc dù nói như vậy, Nhân hắn cũng không biết phải tìm bác sĩ ở đâu. Máu vàng chảy ra rất nhiều. Quý Thảo giải băng trắng trên đầu mình, băng lại cho Văn rồi mới chạy đi tìm bác sĩ. Lúc này đầu óc của Văn hoàn toàn trống rỗng, cậu mơ hồ muốn ngủ, lại sợ mình mà ngủ thì sẽ không tỉnh lại. Mỗi khi hai mắt nhắm nghiền, cậu lại cố hết sức mà trợn lực. Quý không tìm thấy cậu thằng, hắn lại phải mở cửa một căn phòng bất kỳ để tìm lối ra. Nhưng khi vừa qua căn phòng kia, hắn thấy mình lại quay về dãy hành lang nọ, Văn vẫn đang nằm dưới đất. Bất kể có xuyên qua căn phòng nào đi chăng nữa, thì lối ra cũng dẫn về cái hành lang này. Đến mức quý phải đành bất lực bỏ cuộc, hai mắt hắn đã cay xè. Hắn không biết tình huống của Văn liệu có ổn hay không. Nếu Văn có mệnh hệ gì, có lẽ phần đời còn lại của hắn sẽ ở trong tù. Ở tù là chuyện dĩ nhiên. Nhưng hắn không biết phải đối diện với ba mẹ của Văn như thế nào. Quý mệt mỏi đi tới gần bệnh văn. Văn vẫn nằm im trong vũng máu ấy, tứ chi cậu bị đông cứng không thể cử động được. Nhưng cậu vẫn chưa ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cậu vẫn cố hé mắt tra nhịn. Quý ngồi xuống trước mặt cậu, hai mắt đã đỏ hoe. Văn đoán là quý không tìm được lối ra. Cậu nghĩ chắc cuộc đời của mình sẽ kết thúc ở đây." Quý im lặng ngồi bên cạnh Văn. Văn vẫn còn sức thiểu thào. "Quý à, tôi hỏi còn một câu." Quý gật đầu. "Văn hỏi: "Tại sao từ nhỏ tới lớn cậu lúc nào cũng đấu đầu với tôi vậy? Lúc đi học mẫu giáo thì đánh tôi vỡ đầu. Lên cấp 1 thì hại tôi bị giáo viên Phạt úp mặt chủ tường Lên cấp 2 ấy, thì đạp tôi xuống sông sức chết Lên cấp 3 thì mém tí nữa tôi bị đổi học Lên đại học thì tranh giành bằng cái với tôi Nếu như bình thường khi văn hổ điều này Quý sẽ nổi nóng Nhưng lúc này hắn chỉ ôn tồn trả lời Sao não của cậu Lại biết chọn lọc để nhớ vậy Nếu không nhớ rõ thì để tôi nổ lại cho cậu nhớ. Lúc học mẫu giáo cậu gây sự như một thằng nhóc lớp 3. Bị nó đánh cho vừa chạy vừa khóc. Là tôi cầm gạch lau tới cứu cậu. Nhưng cậu giáp cục đá té linh người tôi, làm cho cục gạch trên tay tôi rơi xuống. Hình cậu mê vỡ đọ. Lên cấp 1 cậu lười học không chịu làm bài tập. Suốt ngày chép bài của tôi. Hôm đó tôi làm sai một câu. Cậu cũng làm sai giống y chang bị cô giáo phát hiện mới phạt cậu úp mặt từ trường. Lên cấp 2, cậu biết tôi sợ dán cho nên bắt dán giò tôi. Lúc đó đặng chơi trên bờ sông. Hai thằng dặn coi nhau còn nhảy trượt xuống sông. Chẳng phải lúc đó ngay lập tức tôi nhảy xuống cứu cậu rồi sao? Về nhà tôi còn cảm lạnh suốt một tuần nữa. Lên cấp 3, cậu tụ tập với đám bạn xấu. Bởi tôi nó dụ cắn thuốc. Là tôi kịp thời phát hiện xong giật kéo cậu ra. Cuối cùng chuyện tới tai nhà trường. Nên cậu bị kỷ luật. Tôi làm sao biết được là ai báo? Cuối cùng cậu cũng đâu có bị đuổi học. Văn ôm cái đầu đang choáng váng và lục lại ký ức. Hình như đúng là như hắn nói thật. Tại sao những năm qua não cậu luôn chọn lọc để ghét quý gì? Hình như toàn là cậu tự làm tự chịu chứ quý có làm cái gì cậu đâu. Hai ngày nay quý cũng giúp đỡ cậu khá nhiều. Dường như hắn làm người cũng không tệ như cậu nghĩ. Nhất là mấy cái đoạn nguy hiểm, hắn không chạy thoát thân mà còn mang vác theo cậu. Chuyện ban nãy cậu đoán là hắn bị ảo giác nên mới giác cái bệnh chửi cháy đánh cậu thôi. Vặn mấp mấy mối. Chờ cùng lên đại học thì sao? À. Sao lại tranh giành bằng cấp với tôi? Quý bất lực dọa đầu Úi Ai tên nhìn bằng gái vậy cậu Là con nhỏ đó tự tìm tới tôi Chứ tôi thích cô ta bây giờ Văn hừ lặng <cười> Tốt nhất là cậu không được thích y lặng Tôi tuyệt đối không có nhượng đâu Quý cũng cạn lời Hắn không dám để Văn ngủ Sợ cậu ngủ sẽ không dậy được nữa Nên cố gợi chuyện nói với cậu Mặc dù toàn là mấy câu chuyện thiếu não Nhiều năm qua, đây là lần đầu hai đứa nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Văn Luân cố gắng duy trì trạng thái tỉnh táo. Cậu không muốn mình chết sớm như vậy. Nếu cậu chết đi, cha mẹ phải làm sao? Còn cả Quý nữa, hắn sẽ không thoát được cái tội giết người. Cả hai cứ ngồi bên cạnh mà giúp nhau chống đỡ. Chẳng biết qua bao lâu, nghe tiếng bước chân lẹp xẹp. Cả hai cùng ngước mắt nhìn về một phía. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra dãy hành lang trống trơn trắng toát lạnh lẽo kìa. Hóa ra lại là dãy hành lang ngay trên tầng phòng bệnh của bọn họ. Mà vị trí bọn họ đang kể nằm người ngồi là ngay trước căn phòng của chính mình. Trong một cái chớp mắt, tất cả trở về trạng thái bình thường rồi. Nói như vậy, những thứ từ tối qua tới giờ là bọn họ nhìn thấy đều là ảo giác ma quỷ bày ra để chiêu dụ hay sao. Cái bệnh viện này vốn không có những hành lang trắng toát như vậy. Căn phòng giựng tiêu bản có lẽ cũng không tồn tại ở một bệnh viện tư nhân như thế này. Tiếng bước chân ngày càng gần. Quý nhanh chóng phát hiện ra người đang đi tới là cô y tá trực ban. Hắn giờ phút này không biết tốt cuộc cô y tá kia là người hay ma. Chưa bao giờ hắn cảm giác cuộc đời của mình mơ hồ như vậy. Mà cô y tá kia cũng nhanh chóng phát hiện tra chỗ này không ổn. Cô vội vàng đi nhanh đến, ngồi xuống ranh nét mặt lại mà chất vấn. Chuyện gì vậy? Sao máu mẹ khắp người như vậy? Sắc mặt cô Quý vẫn còn đang mơ hồ lắm. Cậu muốn hỏi cô ta là người hay ma thì cô y tá đã đứng phắt dậy, mắng cậu. Bạn bị thương nặng như vậy, sao không biết đường đi gọi bác sĩ? Quá xông Cô cũng nhanh chóng xô người chạy đi. Chỉ vài phút sau, đã có thêm một bác sĩ và hai y tá chạy vào. Họ còn đẩy thêm chiếc giường có gắn bánh xe. Bác sĩ kiểm tra sơ bộ xong, cùng mấy y tá nâng Văn Linh dựng, lập tức đẩy xuống phòng cấp cứu. Lúc này Văn Đạt không còn chống đỡ được nữa mà hôn mê rồi. Những phòng bệnh khác nghe động tĩnh thì mở cửa tranh ống chuyện. Đội ngũ bác sĩ y tá cũng bắt đầu vào công việc của mình hai ngày đều vặn trộm đi trên hành lang. Lúc này Quý mới biết mọi thứ thực sự đã quay về bình thường rồi. Một đêm này đối với hắn thật là dài. Văng ở trong phòng cấp cứu ba tiếng đồng hồ, cửa phòng mới mở ra. Quý vừa mệt vừa lo đi tới hỏi. "Bạn cháu sao rồi bác sĩ?" Vị bác sĩ trung niên kia tháo khẩu trang ra, cho nói. "Chưa chết được." nhưng mà thằng này phải tỉnh dưỡng lâu đó. Chút cuộc làm sao mà bị thương tiếng mức này. Quý không biết nếu kể ra thì mọi người có tin hay không?" Hắn chỉ hỏi. "Bác sĩ, có tin trên đời này có mai không?" Vị bác sĩ khựng người lại nhìn hắn. Ngay cả mấy người y tá đứng sau lưng cũng đưa mắt nhìn nhau trà ám hiệu. "Mấy vậy sao?" Bác sĩ Kim với lớn tiếng. "Hả? Nói dở dở giận cái gì vậy?" Thế nhưng, quý chí cần nhìn biểu hiện trên gương mặt của những người này. Cũng biết đây không phải là lần đầu tiên bệnh viện xảy ra những trường hợp như thế này. Có điều chuyện ma quỷ xuất hiện trong bệnh viện, có lẽ là điều hết sức hiển nhiên. Nên từ trước thế này người ta không đào sâu bới kỹ. Quý cảm giác như bóng vía của mình dập văn hợp với nơi này. Cho nên ngay trong buổi chiều, cậu làm đơn xin chuyển viện cho Văn. Có lẽ sợ cậu làm lộ ra cái chuyện ma quỷ. Nếu làm lớn chuyện, bên truyền thông thêm mắm dặm muối đưa tin, bệnh viện sẽ vắng khách. Đây là bệnh viện tư nhân, nguồn thu nhập đều dựa vào số lượng bệnh nhân ít hay nhiều. Cho nên họ mau chóng ký vào đơn để văn thuận lợi chuyển viện. Vết thương lần này quá lớn, nên quý không dám giấu gia đình của Văn. Hắn gọi điện về báo cho cha mẹ cậu biết, bản thân cũng sẵn sàng để bị mắng. Đêm hôm đó ở bệnh viện mới, Cả quý Trở Văn Điệu không thấy có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra. Có lẽ những hồn ma kia chỉ hoành quẩn ở bệnh viện tư nhân đó mà thôi. Mãi sau này, Văn tìm hiểu thì mới biết được, cô y tá có nụ cười cứng ngắc kia vốn là một y tá trong bệnh viện. Bởi vì nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, nên dăm bữa nửa tháng đem mặt đi chỉnh sửa một lần. Chỉnh đến mức đẹp như bức bê sứ, nhưng các đường nét trên gương mặt đều đờ. Mỗi lần cười lên, đều rất quá dị. Sau này bởi vì tranh chấp với bệnh nhân mà bệnh nhân đó tâm thần không ổn định. Trong lúc nóng giận đã dùng dao gọt cái cây đâm chết cô. Căn phòng cô bị đâm chết, chính là căn phòng mà quý giả văn nằm. Trước khi bọn họ gặp linh hồn cô y tá đó thì cũng có một số người họp vía đã gặp. Mặc dù bệnh nhân đã phản ánh lại, nhưng ban giám đốc bệnh viện tiếc một phòng bệnh bị niêm phong sẽ giảm mức thu nhập nên vẫn nhất quyết cho mở cửa. Vì vậy cho nên có lẽ sẽ còn nhiều người gặp phải những chuyện ly kỳ khi nằm tại bệnh viện đó. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Bệnh viện ma ám của tác giả Ngô Đồng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý tín giả ở những câu chuyện sau.